xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apitz, bản dịch của Phan Ngọc. Dù mâu thuẫn gay gắt với Svan, nhưng sáng hôm sau, Gluttec vẫn truyền đạt cho Reinoboth, mệnh lệnh của chỉ huy trường Svan, về việc thành lập đội cứu thương. Gluttec và Reinoboth cho khỏi Kramer đến để thông báo về việc sẽ triệu tập 16 tù nhân chính trị lâu năm vào tiểu đội cứu thương. Sau khi phân việc, Glutik liên tục chất vấn và xỉa sói Kramer về việc anh đang chỉ huy tổ chức bí mật trong nhà tù. Thế nhưng Kramer vẫn rất tự tin trước Glutik vì anh biết rằng hắn không có bằng chứng để kết tội mà tất cả chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ. Nếu như căn phòng của Glutik đang căng thẳng với các cuộc tranh luận thì trong trại nhỏ nơi Gian Cucchi bị giam giữ cũng đang xáo trộn khi giờ ăn của tù nhân đã điểm lợi dụng cảnh nhốn nháo của giờ ăn, chùm khối pi nhanh chóng kết nối với Jan Kopki để tính chuyện cho cậu bé người Ba Lan. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Arbit, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. riêng anh quản trị phòng là bình thản nhất anh ta cứ cúi cổ múc xúp lia lịa không nhìn lên khi nào người ta chen chúc rối loạn quá thì anh ta lấy khuỷu tay và lấy lưng ẩy cho rộng chỗ ra pi pích bước vào anh trùm khối người ngắn ngủn có cái đầu nhọn bị tấn công dữ dội đang giơ hai tay lên vẻ thất vọng chán nản Khi thấy Phi Pích bước vào, anh ta cũng mừng vì ít nhất đó cũng là người hiểu biết. Anh ta nói giọng khản đặc. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế cả. Nếu có đủ bát ăn thì đâu đến nỗi thế này chứ. Không làm sao bảo được cái đám này nữa. Phi Pích đáp ngay. Thì hãy đuổi họ ra khóa cửa lại. Có bao nhiêu bát thì chỉ để bấy nhiêu người đến bên nồi thôi. Nếu thế thì ở bên ngoài họ sẽ gầm lên như sư tử ấy cho mà xem. Pipich chẳng còn biết góp ý như thế nào nữa. Anh nghền cái cổ dài lên chăm chú nhìn đám người hỗn loạn. Thế trong những người mới đến có ai tên là Jankowski không? Pipich hỏi. Rất có thể có đấy anh chùm khối cố gào lên để át tiếng người nhộn nhịp. Jankowski. Nhưng tiếng kêu của anh nghe chỉ khan khan khổ sở. Pipick tự mình đi tìm anh Ba Lan Jankowski đang đứng ở một góc nhà, hai bàn tay co vào chống cằm nhìn cảnh tượng ấy. Nhận ra Pipick, Jankowski mừng quá, mặt mày tươi tỉnh lên chạy ngay đến chỗ người Đức. Anh Thằng bé đâu rồi? Pipik đưa ngón tay lên miệng bảo cảnh giác và ra hiệu cho Jankowski đi theo mình. Kramer đang bàn với Prun trong khi Prun đang làm cho xong danh sách chuyển tù sắp đi. Một nghìn tù nhân của trại nhỏ sẽ phải đưa đến một nơi khác. Trại Buchenwald quá chật rồi. Prun đã rút đều số tù nhân ở mỗi khối trong trại nhỏ để cho vào danh sách toàn chuyến. Và như vậy thì các trùm khối đều sẽ dễ thở hơn. Nhưng dù sao, có chuyển tù đi cũng có nghĩa là thêm được một tí chỗ trong những chuồng ngựa đã chặt ních kia. Thành phần của mỗi nhóm thì giao cho các trùm khối tự chọn trong đám tù nhân với sự giúp đỡ của các anh em quản trị phòng, và các nhân viên của khối bao giờ cũng là những người suy nhược nhất được chọn đưa đi quy luật về sự ác nghiệt đang rung lên cùng tiếng chuông buồn thảm của nó một bầu không khí im lặng khó chịu đang bao trùm hai anh trùm trại prơn đứng bên chiếc bàn trong khi kremer đang ngồi đầu cúi xuống nghiên cứu bản danh sách tù đi mà prơn vừa đưa cho anh Kremer cau mày liếc mắt nhìn lên mặt Brun, một nét nhăn nhú lại trên trán anh. Chẳng ai nói gì, nhưng trong đầu hai người hình như đều có những ý nghĩ như nhau. Một nụ cười lúng túng từ nãy giờ vẫn ẩn trên khóe miệng của Brun, nhưng rồi cũng hé lộ dần ra đầy vẻ ngần ngại. Chúng mình lại phải cho một nghìn người nữa đi, mà có trời biết là sẽ đi đâu chứ. Kramer mím môi, khuỳnh hai tay lên bàn, nhìn vào hai bàn tay mình đang nắm chặt lấy nhau. Anh nói dịu giọng. Đôi khi tôi cứ nghĩ rằng và đôi khi tôi cũng nghĩ rằng chúng mình đã trở thành một bọn tán tận lương tâm đáng nguyền rủa lắm. Mặc dù là Brun đã hiểu ra nhưng anh vẫn cứ hỏi. Chúng mình ư? Anh định nói ai chứ? Nói chính chúng mình ấy. Kramer trả lời tàn nhẫn, đoạn đứng dậy bước đến chỗ cửa sổ, hai tay thọc vào túi, nhìn ra cái sân kiểm soát rộng lớn. Phía trên sân là tòa nhà cổng thấp to bè bè, có cái tháp canh. Trên nóc nhà lắp 12 chiếc đèn pha lù lù. Khi chạy điểm danh buổi chiều tối hay buổi sáng sớm, những chiếc đèn pha ấy hắt ra những luồng ánh sáng tàn ác và khoảng đêm tối trên các sân trại trông như những con dao loang loáng đâm thẳng và những bộ mặt mệt mỏi của tù nhân. Xung quanh tháp canh là một cái hành lang ở đấy bọn lính canh đi đi lại lại trong không khí mát lạnh của buổi sáng tháng 3. Khẩu súng đại liên chĩa cái móm sục xạo của nó qua bức tường của con đường đi vào trại. Từng người, từng cặp hay từng tốp tù nhân đang đi lại trên sân kiểm soát, qua cổng ra ngoài hoặc là đi vào trại. Họ đứng nghiêm, tay cầm mũ, báo cáo trước cửa sổ phòng giấy. Tên chỉ huy khối coi cổng đang ngồi canh họ. Gã này hôm nay lại đang cáu gắt, miệng gầm gừ, Đá vào lưng hay tống vào gáy các tù nhân Kramer nhìn thấy cảnh đó nhưng không hề xúc động Anh đang nghĩ đến nhiệm vụ bấy lâu nay Làm cho anh rất băn khoăn Về vấn đề đứa bé thì thế nào đây? Nguy hiểm ư? Vì một đứa bé mà thế ư? Chả có lẽ Chắc hẳn là giữa đứa bé với Herfen Có quan hệ gì đó chăng? Nếu như ai đó biết được thì đứa bé có thể bị... Ồ, oh, cái anh chàng bô khâu cái gì cũng bí bí mật mật như khỉ ấy. Làm người ta chẳng còn biết đằng nào mà lần nữa. Đừng hỏi. Tôi bảo sao cứ làm vậy đi. Kramer cau mày lại. Anh tì tay vào song chéo của cửa sổ. Rồi bỗng anh đấm một quả vào khung gỗ. Này, anh làm sao thế? Kramer nghe tiếng Pran hỏi đằng sau lưng. Anh này giật mình quay người lại. Không, anh đáp cụt lùn. Pran muốn an ủi anh ta. Đây sẽ là chuyến cuối cùng thôi. Mà có lẽ ngay chuyến này, ông sẽ bị quân Mỹ chặn lại đấy. Kramer im lặng gật đầu đoạn đưa trả Pran bản danh sách. Cái điều tôi muốn nói là anh nên thu xếp làm sao đó để những người tối hôm qua, anh biết rồi chứ, những người Ba Lan ấy sẽ có tên trong chuyến đi này. Trong phòng nhân viên nhà đồ đạc, các tù nhân đội commando đang ngồi xổm chung quanh Jankovsky. Pipik đã nhét vào trong túi anh một màu bánh. Jankovsky ngầm bẻ từng tí một, kín đáo đưa lên miệng. Anh ta lấy làm thẹn về cái đói của mình. Cậu cứ ăn hết đi, Pipic khuyến khích. Chúng tớ hôm nay còn có thịt băm hấp với sốt củ cải ngựa nữa đấy. Nói đoạn, anh ta đưa ra một tách cà phê làm giả đến trước mặt Zankovsky. Kropinski phải phiên dịch cho anh chàng Ba Lan. Rồi hai người Ba Lan nói chuyện với nhau và Kropinski dịch lại. Cậu ta bảo không phải cậu ta là bố đứa bé đâu, bố nó chết rồi và mẹ nó cũng bị đưa vào lò hơi ngạt ở Auschwitz rồi. Cậu ấy bảo rằng khi đứa bé phải theo bố mẹ từ khu Do Thái ở Vác Sa Va về Auschwitz thì nó mới được 3 tháng tuổi. Cậu ấy bảo rằng bọn SS giết hết tất cả trẻ con, luôn luôn phải đem trẻ con mà giấu đi. Jankowski ngắt lời dịch. Và nói với Kropinski một cách hối hả. Kropinski vẫn tiếp tục dịch lại câu chuyện không thể tưởng tượng được kia. Cậu ấy bảo là đứa bé không biết con người là như thế nào. Nó chỉ biết SS là thế nào và tù nhân là thế nào thôi. Cậu ấy bảo. Nhưng mỗi khi bọn SS đến thì nó rất biết, nó trốn và bao giờ cũng nằm im thin thít. Kropinski im lặng. Mọi người cũng im lặng cúi đầu. Herfen không nói nửa lời, đặt tay mình lên tay anh bạn Ba Lan. Anh bạn Ba Lan mỉm cười hiền lành. Câu chuyện của anh đã được anh em hiểu rõ. Marian, Herfen bảo Kropinski, Câu hỏi xem tên đứa bé là gì chứ? Kropinski hỏi rồi dịch lại. Tên đứa bé là Stefan Siliak, bố nó làm luật sư ở Vác Va. Đôi mắt Hơ nhìn anh chàng nhỏ bé mảnh khảnh kia, chan chứa cảm tình. Anh ta chắc chắn phải ngoài 50 tuổi. Lòng tràn đầy hy vọng. Jankowski nhìn đám anh em tù nhân ngồi quanh đó đối xử với mình rất thân mật. Và nụ cười giản dị của anh biểu lộ niềm tin tưởng rằng Sau bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng đứa bé đã được yên lành. Lòng Hơ Phen nặng trĩu. Anh Ba Lan thì không biết tại sao mình được gọi đến đây. Nhưng hẳn anh vui mừng được gặp ở đây những người bạn tốt như vậy. Hơ Phen thì đang nghĩ làm thế nào mà những người bạn tốt ấy lại có thể nói với anh Ba Lan kia rằng đem đứa bé của anh đi chỗ khác đi. Chúng ta không thể để nó ở đây được đâu. Thế rồi anh chàng bé nhỏ lặng lẽ kia, lại phải gánh cái gánh nặng nề kia ra đi, không một lời than vãn. Thả nó đi. tha nó đi mãi, lo lắng làm sao che chở cho cái tia sáng yếu ớt của sự sống kia khỏi bị gót giày của bọn SS đạp lên dập tắt mất. Jankowski chắc hẳn cảm thấy ông người Đức kia đang nhìn mình một cách đặc biệt. Anh mỉm cười với Hoefen, nhưng Hoefen mỗi lúc một chìm đắm và những ý nghĩ riêng. Đây là một con người không còn chỗ nào bấu víu, đang kéo lê theo mình một mảnh sự sống mà anh đã cướp lại được trong nanh vuốt của thần chết ở Auschwitz. Thế rồi, chỉ để dẫn nó đến những tai họa mới chưa rõ thế nào cả. Thực là điên rồ đây. Đến nơi nào đó, tử thần sẽ rằng lấy chiếc vali ở tay anh và sẽ cười nhăn nhở. Ô kìa, xem có người nào đem đến cho ta cái gì đây này. Thế là tất cả con người hơ phen sôi lên uất ức. Nếu như cần ngăn chặn cái trò vô nghệ lý này lại, thì phải làm ở đây là ngay bây giờ. Ngoài đây ra, không còn nơi nào trên đời này có dịp có nổi đứa bé nữa. Herfen đưa mắt nhìn xung quanh, im lặng. Không một anh em tù nhân nào biết nói gì bây giờ. Đôi mắt của Herfen dán chặt vào pipích. Họ im lặng nhìn nhau. Cái trách nhiệm nặng nề của việc phải quyết định lấy một giữa hai nhiệm vụ đang đè lên trái tim Herfen. Và anh đau đớn nhận thấy rằng Lúc này sao mà mình cô đơn đến thế? Cái nhìn im lặng của Pipích Như dính chặt vào người anh Và Hơ đã định gật đầu như thể Thầm đồng ý với Pipích Nhưng anh chỉ còn cách Buông ra tiếng thở dài nặng chịu Tận đáy lòng Rồi anh đứng dậy Ở đây đã nhé Anh nói với anh em tù nhân Coi chừng kẻo bất thình lình thằng Swirling nói đến đấy. Đoạn cùng với Zankowski, Kropinski và Pipik, anh đi đến góc nhà phía sau. Khi đứa bé trông thấy Zankowski, nó để yên cho anh bế nó lên, ôm như ôm một con chó con hiền lành vậy. Zankowski lặng lẽ áp chặt đứa bé vào lòng và khóc không thành tiếng, không nước mắt. Một bầu không khí im lặng, nghẹt thở, bao trùm lấy mấy con người. Pipic không thể chịu đựng thêm lâu. Thôi thôi, đừng có buồn như đưa đứa đám thế kia. Anh nói rằn rỗi, mặc dầu anh cũng thấy cổ mình nghẹn lại. Jankowski hỏi Hơ một câu gì đó và quên rằng anh bạn Đức này không hiểu tiếng nói của mình. Krupinski phải dịch lại. Cậu ấy hỏi là đứa bé có thể ở lại đây được không? Lúc này thì chính là lúc Hơ phải nói với anh Ba Lan rằng anh ta phải đi với chuyến tù nhân sáng mai và phải đem đứa bé theo. Nhưng anh lại không sao thốt nên lời đến khi Pipic trả lời thay anh thì mới thấy nhẹ cả người. Pipic vỗ vai vào lưng Jankowski. Đứa bé ở lại đây. Nhất định thế. Và Pipic nhìn Hơ Phen như thách thức. Nhưng Hơ Phen vẫn im lặng. Anh không đủ can đảm để nói trái lại câu của Pipic. Bỗng nhiên, một nỗi sợ hãi tràn ngập người anh. Thái độ im lặng của anh biểu lộ anh đã bước một bước đầu đi đến chỗ làm trái nhiệm vụ mà Bô Khâu đã giao cho. Phải. Anh tự an ủi mình bằng ý nghĩ đến mai vẫn còn thì giờ trả lại đứa bé cho anh Ba Lan. Nhưng anh đã cảm thấy bàn tay anh trước đây nắm chặt nhiệm vụ của mình đang dần dần lơi tuột ra. Chỉ đến khi Pipic diễn đạt thái độ im lặng của Hoffen theo ý muốn riêng của mình, vừa cười vừa nói với Jankowski Này, cậu đừng lo nghĩ gì cả nhé. Chúng tớ là những tay đại chuyên gia về nghề trông nom trẻ con đấy. Thì lúc đó Hơ Phen mới gắt gỏng bảo Pipik, đừng nói tầm bậy. Nhưng lời phản đối ấy yếu ớt quá, không đủ để cho Pipik tin. Anh ta chỉ cười. Jankowski đặt đứa bé lên mặt sàn và bắt tay Hơ Phen tỏ lòng cảm ơn, miệng lắp bắp nói với Hơ Phen một cách sung sướng. Và Hơ Phen đành phải để chuyện đó trôi qua. Sau khi Brun đã sang trại nhỏ, thì Kramer cho một tù nhân làm việc trong phòng nhân viên đi tìm ngay Bồ Khâu. Câu hỏi đầu tiên của Bồ Khâu là Anh đã nói cho Hơ Phen hiểu rõ cả chưa? Rồi tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy. Kramer đáp chặn lại. Anh nghe đây này. Bọn chúng đang tính chuyện gì đó? Anh nói vắn tắt với bố khâu về việc vừa xảy ra với Glutik và Rainerbot và báo cho bố khâu biết về lệnh của tên chỉ huy trưởng. Chúng nó đang tính chuyện gì đó? Cái này thì rõ lắm rồi. Nhưng chúng nó chẳng biết đến đầu đến đũa đâu. Chừng nào chúng còn ngờ tôi là nhân vật chính thì những người của anh còn an toàn đấy. Kramer kết luận. Bố khâu lắng nghe chăm chú. Thế là chúng nó đang tìm tụi mình đấy. Vô khâu phát biểu ý nghĩ của mình. Được rồi, chừng nào chúng mình vẫn chưa mắc một sai lầm gì, thì chừng đó chúng nó còn chưa tìm thấy được đâu. Nhưng tôi không muốn nghĩ rằng anh là kẻ dơ đầu chịu báng như thế đâu. Anh cứ yên trí đi. Với cái khổ lưng của tôi, tôi có thể làm mộc che chở cho tất cả khối người của anh đấy. Bố khâu nhìn Kramer dò hỏi. Anh nhận thấy có chút châm biếm nhẹ nhàng trong lời nói kia. Do đó, anh hơi bực mình, nói. Phải, phải, Van tè, tôi biết. Tôi tin ở anh. Tôi muốn nói là chúng tôi tin ở anh. Như vậy anh thấy đã đủ chưa nào? Rồi đột nhiên Kramer quay phát lưng lại ngồi phịch xuống bàn. Chưa. Bố khâu sửng sốt. Thế nghĩa là thế nào hả? Kramer nói ngay, tại sao tôi lại phải để đứa bé đi với chuyến tù này chứ? Nó ở đây với chúng ta là chắc chắn nhất, anh không hiểu điều đó ư. Có gì mà phải lo về việc đứa bé kia chứ? Bô Khâu dơ nắm tay đấm vào bàn tay. Đừng làm khó khăn quá cho tôi như thế nha, Van tè à. Tuyệt nhiên là không có gì về đứa bé đâu. Thế thì cứ mặc kệ nó đi. Kramer đứng dậy đi đi lại lại. Rõ ràng là anh đang cố nén nỗi xúc động trong lòng. Anh đứng im không động đậy, cau có nhìn chằm chằm về phía trước. Kỳ luật với trả kỳ luật. Làm thế nó nhẫn tâm thế nào ấy? Rồi anh hạ thấp giọng, Không thể làm khác được ư. Vô khâu không đáp. Thế chẳng còn cách nào ra khỏi tình trạng này. Anh giơ hai tay lên trời. Kramer bước đến chỗ anh. Việc ấy liên quan đến Hơ có phải không nào? Bố không gạt đi. Cứ hỏi như thế chỉ tôi làm cho anh thêm khổ thôi đấy. Thế mà anh bảo là tin ở tôi đấy, phải không? Kramer cười khẩy. Tôi thì thèm vào. Van tè! Ôi thôi, mặc anh. Ngu ngốc, vô lý. Cái trò bí mật nhà anh thối lắm. Anh có cái bệnh là làm cái gì cũng ra điều bí mật lắm. Van te lạy chúa. Vì sự an toàn của bản thân anh, chẳng bao giờ anh nên biết đến cái gì ngoài những điều cần thiết cho anh. Anh không hiểu điều đó ư. Vấn đề là bảo vệ cho bản thân anh đấy. Không. Vấn đề là bảo vệ đứa bé kia. Kramer tìm cách tán tỉnh. Chúng mình không thể làm khác được cho đứa bé hay sao? Tôi sẽ giấu nó đi. Anh thấy thế nào hả? Cứ yên trí, ở với tôi, nó sẽ rất an toàn đấy. Trong giây lát, Bô Khâu trông như chịu bó tay. Nhưng rồi anh bỗng bác đi và lại càng kịch liệt hơn. Không có bàn cãi lôi thôi nữa. Đứa bé phải ra ngay khỏi trại này Điều đó tôi yêu cầu anh đấy Có thể là khó khăn lắm lắm Tôi cũng thừa nhận như vậy Nhưng hoàn cảnh đang rất gây go mà Cố nhiên Việc này dính đến Hơ Phen Nhưng tại sao tôi lại phải giấu anh Thì anh cũng thừa biết rồi đấy Tôi còn nói với anh một điều nữa là Anh nên biết rằng Không phải tôi mắc chứng bệnh Cái gì cũng làm ra bí mật đâu công việc của herpfenn là ở một điểm rất dễ nguy anh nghe đây này van tè một điểm rất dễ nguy nếu như dây chuyền bị đứt ở khâu đó thì toàn bộ công trình có thể đổ sụp ngay bộ khâu im lặng một lát lâu những lời nói của anh đã làm cho kremer lặng yên và anh ta đang ra mắt nhìn có vẻ ủ rột. Để cho Kramer thấy rõ hơn rằng ý muốn của Kramer không thể nào thực hiện được, Bô Khâu liền nói toạc ý nghĩ của mình ra. Anh đem đứa bé ở chỗ Hơ Phen đi và giấu nó vào một nơi nào đó. Tốt lắm. Nhưng liệu anh có thể giấu được cái việc là đứa bé từ chỗ Hơ Phen ra không? Một biến cố sẽ xảy ra và đứa bé sẽ bị phát giác ngay. Kramer giơ tay lên. Bố khâu không để cho Kremer ngắt lời. Không, chỉ có một biến cố thôi van tè. Chúng ta đã có kinh nghiệm rồi đấy. Một việc có thể chắc chắn lắm. Thế rồi, chỉ vì một việc nhỏ nhặt. Anh thấy không, đứa bé cũng là chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy. Anh sẽ không thể đem trôn nó như là trôn một con mèo chết được. Sẽ phải có người nọ người kia đến quanh đứa bé chứ. Rồi kết quả là cái người đó sẽ vào bong ke, rồi khai anh ra, rồi vân vân nữa. Đến lúc này thì Kramer không thể nén lại được nữa. Anh cười phá lên giòn giã. Chúng nó sẽ đập tôi chết trước khi tôi... Vâng, tôi tin anh, Van Tè ạ. Bô Khâu đáp lại nhiệt tình tôi hoàn toàn tin ở anh nhưng khi anh chết rồi thì sẽ sao nữa nhỉ ừ rồi sẽ ra sao nữa chứ kremer hỏi có vẻ đắc chí thì đứa bé vẫn còn đó cơ mà kremer càng được thể nói luôn đấy anh thấy chưa bố khâu mỉm cười đau đớn bảy nghìn sĩ quan liên xô đã bị bắn ngay vào sau gáy đây này. Thế mà không một ai có thể ngờ rằng cái thằng S.S. nấp dưới cái áo choàng bác sĩ đứng đo người cho họ kia lại chính là kẻ đã giết họ. Điều đó thì dính líu gì đến đứa bé kia chứ? Kramer cầu nhau khó chịu nói. Với một giọng giọng giạc tha thiết, bô khâu lại tiếp. Chúng nó sẽ chẳng khai thác được gì ở anh, vì anh đã chết rồi. Nhưng anh cũng nên biết những phương pháp của chúng nhé. Ai dám bảo chúng không đưa đứa bé về vai ma? Đến đó, đứa bé sẽ được ngồi lên đùi một con mụ đức quốc xã nào đó mà chúng bố trí từ trước rồi. Cháu ở trại bukhenvan về đấy ư. Tội nghiệp cho cháu bé. Thế cái bác tốt bụng giấu cháu khỏi tay bọn S.S. độc ác kia thì tên là gì đấy? Kremer chăm chú lắng nghe. Rồi thì cái con mụ dê cái hiền lành kia sẽ hỏi hai đứa bé rất lâu bằng tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ba Lan. Nghĩa là bằng tất cả thứ tiếng nào đứa bé hiểu được. Rồi thì lúc đó, vàn tè à, chẳng còn ai ở đấy có cái lưng rộng Mà có thể che đỡ cho Hơ Phen được nữa đâu. Bô Khâu nói như thế là đủ rồi. Anh đút hai tay vào túi và hai người im lặng cho đến lúc Kramer sau khi chật vật lắm mới quyết định được. Anh ta nói, tôi, tôi sẽ... Sau đây tôi sẽ đến chỗ Hơ Phen. Rõ là anh phải vật lộn với chính mình bô khâu thưởng cho anh bạn một cái cười thân mật. Chính là vì đứa bé cũng ở trong chuyến đi đó. Điều đó không có nghĩa là và tôi muốn nói rằng anh Ba Lan kia đã đưa lọt nó từ xa đến đây thì anh ấy cũng có thể đưa lọt được nó đi xa hơn nữa kia mà. Thường thường chúng ta vẫn sợ cái sự chẳng may. Nhưng lần này chúng ta có thể hy vọng vào đây được. Chúng ta Không thể làm hơn thế đâu Kramer gật đầu không nói nữa Với bồ khâu Như vậy có nghĩa là câu chuyện đã chấm dứt Còn tiểu đội cứu thương Anh nói sang vấn đề khác Chúng ta phải hoạt động nhanh về mặt đó chứ Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là Đưa tiểu đội ấy vào làm một đội trinh sát Cơ hội tuyệt vời quá Nhưng rồi anh lại thấy ngờ vực. Thằng Clutic đang theo dõi. Bô khâu xoa xoa cái đầu lởm chởm tóc. Giá mà chúng mình biết được chúng nó rình mò cái gì nhỉ? Việc này có lẽ chịu đấy. Krimer nói. Lệnh này là của thằng chỉ huy trưởng mà. Bô khâu xua tay ý ngờ vực. Điều thằng Svan ra lệnh với thằng Klutik truyền đạt không bao giờ giống nhau cả đâu Thì chính tôi đang định nói như thế mà Krimer ngắt lời ngay Cứ để cho tiểu đội cứu thương đấy cho tôi Cứ để tất cả đấy cho tôi Đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.